các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. thì tôi chỉ về đằng trước. Bác bác ấy đi rồi. Bác ấy đi thẳng về đằng trước kia, kia Lúc này, tôi như là người hướng dẫn viên chỉ đường cho cả nhà, dù không thấy bóng dáng của bác Quang đâu. Thế nhưng kỳ lạ lắm, tôi cứ có cảm giác như là thông thạo chỗ này từ lâu. Tôi được bố vừa dìu vừa chỉ đường. Tất cả đồ đạc tiểu sảnh, cốc thường nhang khói bài mơ, đồ lễ Đều được các bác sửa soạn Bước theo chân tôi Tiếp tục đi bộ dọc theo dòng sông Cả đoàn đi thêm một đoạn Đến một vùng rừng cây hoang vắng Phóng tầm mắt có thể nhìn thấy Rừng như tất cả Trong vòng bán kính Đến cả chục cây số Ngoài đồi nối và sông Thì chẳng có nổi bóng dáng một nhà dân Cảnh vật hoang sơ Những tán cây lâu năm Che phủ sát đến tận mép sông Làm cho con đường đi lúc này càng lúc Càng thêm hiểm trở Ai nấy cũng đều mệt mỏi Cố gắng bám chân nhau Đi thêm một quãng nữa Chúng tôi thấy một khu vực trũng Nhấp nhô nổi lên những cục đá lớn Tôi cảm thấy càng lúc Toàn thân mình càng lạnh Rồi chẳng hiểu sao Tôi chỉ tay về phía trước Nói như chắc Hình, hình như là bác quang Nằm ở đằng trước Tất cả mệt mỏi vì đi một đoạn đường dài Nghe như vậy thì ồ lên Cô Linh bước lên nhìn tôi hỏi Có trông thấy bác Quang đâu Thì tôi chỉ biết nhắm mắt lại ủ rũ mà lắc lắc Cô Linh xem địa thế một lượt Nơi này dọc thưa cây cối hẳn So với khu rừng ở đằng sau Rồi dẫn mọi người mau chóng tiến lại Ngồi nghỉ ngơi Sửa soạn đồ đạc cần thiết Cô thắp mấy nén nhang Đứng hướng về bốn phương Như cậu khấn gì đó Rồi nói như trình báo với thần linh Thổ công thổ địa Cô Nam Hoa Di đà Phật con Nam Hoa Di đà Phật Con lại chiến phương trời Mười phương chư Phật Chư Phật mười phương Cô Linh vừa khấn Thì bất giác Gió từ dưới lòng sông thổi lên Khói từ những que nhang trên tay cô bị thổi Tán ra hòa quyện vào trong không khí Tiếng của rừng cây đằng sau lưng xào xạc. Cô Linh sau một hồi khấn xin, cắm ba que nhang xuống đó, quay sang nhìn mọi người. Các anh chị đem di ảnh của anh Quang theo về không? Đưa ảnh và thông tin cho em. Bác Tâm từ từ gỡ lá cờ tổ quốc, bọc ở bên ngoài bức di ảnh cho cô Linh, nói thông tin của bác Quang. Cô Linh nghe xong, hai tay đón lấy, hướng bức ảnh ra phía trước. Vừa đi vừa nhắm mắt lầm bầm đọc những thông tin liên quan Mọi người hồi hộp nối đuôi theo Cảm giác của gia đình tôi bây giờ quả thật không biết diễn tả như thế nào Nó cứ mù mờ nhưng lại đầy hy vọng Vừa cảm thấy bác Quang ở gần với gia đình mình Lại vừa lo lắng Dường như có gì đó xa xôi Cô Linh dò dẫm cho đến khi gió mạnh nổi lên mỗi lúc một to Như đang thử thách chúng tôi vậy Đi thêm được một đoạn Cô Linh bất ngờ mở mắt Cô chỉ tay vào bụi cỏ Nằm ở bên cạnh một cục đá to lắm Chỗ này Cả nhà vội vàng chạy tới Tôi đang được bố dìu theo Thì bất ngờ chẳng còn biết gì nữa Lại nằm ngã vật lên Tôi giờ chẳng còn biết rõ mọi thứ Tôi hỗn loạn Nói như mê như sảng. Chúng tôi lạnh lắm Tôi đói lắm Có ai ở Hà Giang trong đoàn này không? Có ai ở Hà Giang trong đoàn này không? Mẹ ơi Mẹ ơi Con muốn về nhà mẹ ơi Anh nằm ở đây Anh nằm ở bên này này các em Anh nằm ở đây Cho tôi xin điếu thuốc nào Chầm cho tôi điếu thuốc nào Đấy Anh nằm ở chỗ đấy Tôi vừa nhắm mắt, vừa nói lên hồi, rồi trợn mắt dẫy đành đạch. Cô Linh bảo rằng ở nơi đây âm khí quá nhiều. Có rất nhiều vong linh liệt sĩ xung quanh đang muốn nhập vào tôi mà báo tin. Rồi cô vội vàng, mau đi, không giúp được gì cho họ đâu. Việc đó để cho ban chỉ huy quân sự người ta tính, anh các chị căng bạt, đào đúng chỗ này. Có lẽ chỉ độ 1-2 mét thôi là thấy được bác. Đoàn người nghe cô Linh nói vậy để mau chóng bắt tay vào vệt những người đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm